Các bạn đang nghe tại đọc truyện lên nhiên là muốn giải phóng hết đi sự phấnn nổ Hoảng chi phủ lúc này đã hiểu đầu đuôi câu chuyện lão thở dài nét mặt buồn đau khổ mà nói Ngọc Nhi ban năm qua ta vẫn luôn cho rằng nàng phụ ta mà theo nhân tình là ta đã sai Ngọc Nhi nếu có kiếp sau tâm nguyện làm chââu làm ngựa để đền tội nàng nước quỷ Ngọc Nhi nghe thấy những lời đó thì đau khổ gật đầu Sau một hồi thê lương nàng mới hướng Trương Phong mà nói Đại Pháp Sư có lẽ hôm nay người triệu hoán ta tới không chỉ vì oan tình của ta Phải chăng người muốn biết bí mật nơi đáy giếng Trương Phong nghe nàng nói thì gật đầu xác nhận nhưng không lên tiếng Ngọc Nhi hiểu ra ý tứ của hắn cho nên nói tiếp Ngài chắc hẳn đang nghi hoặc vì sao thân xác ta ở dưới giếng lâu như vậy Mà không có ai phát hiện ra phải không Nguyên nhân chính là giếng nước kia thông với một hang đồng dưới đó không biết có tà vật gì án ngữ. Bất luận thì khí uế khí từ thân thể của ta phát ra để bị lực lượng trong hàng kia áp chế. Chỉ có thể luận của nơi đánh giếng không thể thoát ra ngoài. Ngài không thấy lạ hay sao? Ta mang theo oán điểm to lớn tu luyện mấy chục năm trời mà mới chỉ là ác quỷ. Nguyên nhân chính là lực lượng thần bí nọ đã không ngừng hấp thu quỷ khí của ta. Lý Hồng đứng một bên cũng lên tiếng xác nhận. Đúng như những gì cô ta đã nói, vừa rồi ta xuống dưới cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Đến quỷ khí của ta cũng bị hấp thu, ta không rõ thứ đó là gì cho nên vội vã rời đi. Trương Phong gật đầu trong lòng của hắn bây giờ đã xác định, suy đoán kia của mình là đúng. Chỉ có âm huyệt thứ hai mới có khả năng tạo thành một lực lượng khủng bố đến như vậy. Ngay tới đây Trường Phong hướng nữ quỷ Ngọc Nhi mà nói Hiện tại oan khuất của cô xem như cũng đã được làm rõ Chấp niệm có thể buông bỏ mà đi đầu thay được rồi Nữ quỷ Ngọc Nhi lại liếc mắt nhìn Hoàng Chi Phù mở miệng sầu thảm mà nói Duyên kiếp này không thành đành để kiếp sau Cái đó nàng hướng Trường Phong mà bái tạ Ý muốn nhờ hắn tiễn mình đi một đoạn Trường Phong hiểu ý của nàng gật đầu ném ra một lá linh phủ Ngọc nhiên biến thành một làn khói bám lên linh phủ hướng âm ti mà bay đi. Sau khi đã tìm ra nguyên do, đám người của Trương Phong bắt tay vào bàn bạc kế hoạch. Hiện tại bọn họ không chỉ phải tìm cách phá bỏ âm huyệt thứ hai, mà còn phải đề phòng đám người của miêu tộc ở đằng sau đánh lén. Hồi nãy tìm ra vài cuốn thi Trương Phong đã có thể khẳng định đám hắc bạch thi ma kia từ đâu mà xuất hiện. Ta nghĩ trước tiên nên tìm ra đám người của miêu tập. Lần trước ở xoáy đầu châu, bài Cưng thì kia có lẽ cũng do chúng thả vào, nói rõ chúng có liên quan tới các âm huyệt còn lại. Trần Kiên bị thương không hề nhẹ, sau khi một hồi điều tức và băng bó vết thương, lúc này cũng đã tham gia bản luận. Hắn đem suy nghĩ của mình ra để nói, tất cả mọi người đều đồng ý, đầu mối duy nhất chính là Vương Phúc, Chính hắn là người đã khai đàn tác pháp tại đây Với xuất thân của hắn 9 phần 10 là có quan hệ với đám người của biêu tộc Hoàng Chi Phủ người biết đạo quán của tiên vương chân nhân kia ở đâu chứ? Sau một hồi bàn luận thì Trưng Phong quay sang hỏi Hoàng Chi Phủ liền vội vã gật đầu Đương nhiên là tuy biết nếu mà đại quan muốn gặp hắn cứ để hạ quan sai người mời tới là được Không cần đâu, người của ngài đi chỉ sợ giữa đường đã không còn mạng Chỉ cần có địa điểm chúng ta sẽ tự đi Ngày trường phòng nói như vậy Hoàng Chi Phủ cũng không tiện nói gì thêm Lập tức lấy ra bản đồ ra dê Chỉ tay về phía ngọn núi cách phủ bình xương không hề xa Đây là núi thanh phong đạo quan của Vương phúc kia Nằm ngay lưng chừng núi Không sai đại nhân nếu ngài đi ngựa thì chỉ mất một canh giờ là có thể tới Trương Phong ngật gụ khóc nói, kế đó cùng với mọi người trở lại khách điếm để nghỉ ngơi. Hoàng Chi Phủ hết lời mời ở lại nhưng cả đám từ chối. Hiện tại trong nhà của Hoàng Chi Phủ đâu đâu cũng là mùi máu tanh đến thở còn khó, đừng nói chi là nghỉ ngơi. Cả đám người Trương Phong lại khách điếm chưa lâu thì mấy người sân đăng thiền sư cũng tìm tới. Tại đây mọi người cùng ăn sáng và nói chuyện. Thành thiên quan sao, cái tên dường như rất quen. Tri Dũng cầm bánh bao cắn một miếng nghiêng đầu để suy nghĩ, Trần hắn a lí một tiếng hướng sân đăng thiền sư. "Sư phụ người có nhớ đạo quán trên núi Thanh Phong không, năm đó dưới chân núi này xảy ra quái sự, còn theo người tới đó đi... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net